Cửa tùng đôi cánh gầy, nhất hành trung tâm diệu pháp âm thực hiện. Khi Dành đến chân núi, Thì trăng cũng dừa lên, trăng 19 soi sáng cảnh núi rừng cô tịch, ánh trăng nhấp nháy đùa giỡn trên lá cây, đêm thu mát lạnh. Cảnh nhật hình như không có gì thay đổi sau 7 năm xa cách. Cảnh nhật tuy không pha lạ, nhưng cũng không thân mật chào đón người cũ từ phương lạ trở về. Chàng dũng sĩ dừng lại ở chân núi, nhìn lên. Trước mặt chàng, con đường mòn lên núi đã bị đôi cánh cửa tùng khép chặt. Chàng đưa tay cố đẩy, nhưng hai cánh cửa kiên cố vẫn im liệm, không lay chuyển dưới sức mạnh của đôi cánh tay chàng. Chàng lấy làm lạ. Ngày xưa, chẳng bao giờ sư phụ chàng lại cho đóng chặt cửa lên núi như thế này. Chỉ có một con đường đưa tới am sư phụ mà thôi, nhưng bây giờ lại bị đóng chặt. Hấn hở, chàng vỗ tay vào đốc kiếm, thân nhảy qua, nhưng chàng không nhảy qua khỏi. Một mảnh lực gì nếu lấy thân chàng trở lại, Kiến chàng không cất mình lên khỏi hai cánh cửa tùng, chàng rút kiếm định chém rời cánh cửa, nhưng khi chạm tới cánh cửa, lưỡi gươm vang trở lại như chạm vào thép cứng, chàng trùng tay. Đưa lưỡi gươm lên nhìn, lưỡi thép sáng loáng dưới ánh trăng, cánh cửa tùng rắn quá, và hình như đã thu nhận thần lực của sư phụ chàng, nên đã đóng kín đường mòn lại một cách hết sức vững chãi. Chàng thở dài cho gươm vào vỏ, rồi ngọc xịt xuống tấm đá lớn gần bên. Ôm đầu nghỉ ngợi 7 năm về trước Chàng còn nhớ rõ Khi chàng xuống núi Sư phụ chàng đã lặng lẽ nhìn chàng một hồi lâu Không nói năng gì Cái nhìn của người tư dịu dàng Nhưng có lẫn đôi chút xót thương Chàng đã cúi đầu im lặng Trước đôi mắt dịu hiền Và cái nhìn bao dung của sư phụ Hồi lâu người mới thông thả bảo chàng Ta không thể giữ con ở mãi bên ta Thế nào rồi con cũng phải xuống núi để hành đạo, để cứu người và giúp đời. Ta cho rằng con có thể ở lại cùng ta trong một thời gian nữa, trước khi con trời ta xuống núi. Này con đã muốn xuống thì con cứ xuống, nhưng con, ta mong con nhớ những điều ta dặn khi con đã đi vào cuộc sống đồng sự và lợi hành. Rồi người càng kẻ dặn chàng về những điều chàng nên tránh. Và những điều chàng nên làm Sau hết, người từ tốn và dịu dàng để tay lên dai chàng Con phải nhớ những tiêu chuẩn hành động Mà ta đã truyền thọ cho con Trong năm sáu năm trời học tập Chớ bao giờ làm một việc gì Có thể gây khổ đau cho mình và cho kẻ khác Trong hiện tại, cũng như trong tương lai Hãy tiến bước mạnh dạn trên con đường Mà con chắc có thể đưa con và mọi người về nơi giác ngộ Nên nhớ muôn đời những tiêu chuẩn khổ vui và mê ngộ Để mà hành đạo đổ đời Thành bảo kiếm mà ta đã trao cho con Con hãy sử dụng nó để diệt trừ ma chướng Hãy xem đó như lưỡi gươm trí tuệ nơi tâm Con sẽ dụng để hạng phục bê chướng và si dòng Nhưng để giúp con Ta cho con thêm một bảo bối này Để con có thể thành tựu công quả một cách dễ dàng Người thông thả lấy trong tay áo ra một chiếc kính nhỏ và đưa cho chàng Đây là mê ngộ cảnh tấm kính này sẽ giúp con biết rõ thiện ác chính ta Có người gọi nó là kính chiếu yêu Bởi vì qua tấm kính này con có thể thấy được nguyên hình của loài yêu quái Chàng nhận bảo kính và cảm động đến nỗi không nói nên lời Tờ mờ sáng hôm sau chàng lên bái điệt sư phụ xuống núi Người tiễn chàng xuống tận dòng hổ khê, và thầy trò thừa biệt nhau trong tiếng suối róc rách chạy. Sư phụ đặt bàn tay hiền dịu lên vai chàng, nhìn thẳng vào cặp mắt chàng. Và nhìn theo chàng dũng sĩ ra đi, người còn dặn theo. Nhớ không con, nghèo khổ không thay đổi, vũ lực không khúc phục, giàu sang không mờ ám nghe Ta ở đây đợi ngày con mang đạt nguyện trở về. Chàng nhớ lại những ngày đầu tiên xuống núi tiếp xúc với cuộc đời. Chàng đã gặp trên con đường hành đạo bao bộ mặt khác nhau của con người, đã dùng bảo kiếm và mê ngộ cảnh của sư phụ chàng một cách có hiệu quả. Chàng còn nhớ, có một lần kia, trên con đường hành đạo, chàng gặp một vị đạo sĩ tay gầm phất trần, đi lại gần chàng và mời chàng về động để bàn tính công việc giúp đời. Đạo sĩ tỏ ra rất hăng hái với việc cứu nhân độ thế và giúp ích mọi loài Ban đầu chàng say sưa nghe theo lời đạo sĩ Nhưng trong lúc tiếp xúc với dì đạo sĩ Chàng nhận thấy người này có dáng vẻ khả nghi Chàng đưa tay rút mê ngộ cảnh ra chiếu Trước mắt chàng không phải là một đạo sĩ Mà là một con yêu lớn có hai nanh dài Một cặp sừng trên trắng và hai con mắt xanh lè đổ lửa Chàng vội nhảy lui lại và rút bảo kiếm chém. Yêu quái cố sức kháng cự, nhưng cuối cùng chàng đã thắng. Và yêu quái hiện nguyên hình, dưới chân chàng, xin dung toàn tánh mạng. Chàng bằng lòng tha tội, nhưng buộc yêu quái phải trân trọng hứa lui về tu luyện để thoát xác thành người, mà không được tái hình đạo sĩ để lừa bịp và tìm cách nuốt sống những kẻ khờ dại dễ tin. Một lần khác, chàng gặp một vị đường quan rất có dáng dấp của một bậc cha mẹ dân. Vị Đường Quang râu dài bạc phơ, hứa sẽ trọng dụng chàng và đã chịu khó thức suốt một đêm để bàn với chàng về những điều chánh trị ít quốc lợi dân. Vị Đường Quang đã tỏ ra mình là một người thiết tha đến hạnh phúc muôn dân. Nhưng khi đưa mê ngộ cảnh lên, chàng quảng hốt nhận đó là một con heo khổng lồ với cặp mắt háo đói, thèm phát, vô cùng khủng khiếp. Chàng đứng dậy rút gươm chén, Yêu quái bỏ chạy, nhưng chàng đã nhảy ra, đứng chận giữa cửa công đường và hét bảo nó hiện nguyên hình. Con heo kinh khiếp hiện nguyên hình, quỳ dưới chân chàng cầu sinh tha tội, và hứa sẽ về tu luyện tinh tấn, thoát phát biến lười, không còn dám trá hình để đút trĩa xương thịt người dân vô tội. Có một hôm đi ngang qua chợ, chàng thấy thiên hạ, già, trẻ, trai, gái xung quanh ngồi hàng sách, Người đang bày bán sách và tranh cho mọi người Là một cô gái mặc qua gia phấn Trên miệng luôn luôn sẵn có một nụ cười thiên hạ trầm trộ khen ngợi, tranh vẽ Và thi nhau mua sách Bên cạnh cô ta lại có một cô gái khác Cũng mặc qua da phấn, tay ôm đàn Miệng cất tiếng hát Khiến mọi người đã mua sách Phải mê mẫn tâm thần, không muốn rời khỏi cửa hàng Thật là một cảnh thái bình nên thơ Chàng cũng ngây ngất đứng nghe Và cuối cùng chàng lại gần Cầm lên một bức quả Màu sắc làm chàng choáng ngợp Nhưng qua nội dung Chàng thấy thoáng gợn trong tâm linh Một ít nghi ngờ Đưa mê ngộ cảnh lên nhìn Chàng hốt quảng Thấy nguyên hình hai con rắn độc Phùng nọc phè phè Chàng dội gạt mọi người ra Rút bảo kiếm quát lên Nghiệt súc Đừng phủ độc hãy người Mọi người chạy toán lạng Hai con rắn độc dăng mình tới Nhưng trước thần lực của lưỡi bảo kiếm Cuối cùng đành phải khoanh tròn dưới gối chàng gian sinh thứ tội Chàng dùng bảo kiếm cắt đứt nọc độc Đốt cháy cửa hàng Và tha cho yêu súc Buộc cả hai phải hứa trở về núi tu luyện Cho thoát kiếp ngập độc phun người Cứ thế Chàng đã sử dụng bảo kiếm Và mê ngộ cảnh theo đúng lời sư phụ dặn Để cứu người và giúp đời Chàng đã sống miệt mài với nhiệm vụ Đã từ lâu, chàng vẫn tự cho rằng chàng là người dũng sĩ cần thiết cho cuộc đời Cuộc đời không thể dán bóng chàng Chàng đã trà trộn trong cuộc sống Có khi thành công, nhưng cũng có nhiều khi thất bại Đối diện với cuộc sống đầy mưu mô gian trá Nhiều lúc chàng phải uống mình, linh động theo hoàn cảnh để chinh phục và chiến thắng Có lúc chàng say sưa miệt mài trong công việc Chàng cảm thấy thích thú khi hành động có thì chàng say quên cả ăn cả nghĩ. Vì một sự theo đuổi mà chàng cảm thấy gì vui thích mà thực hiện hơn là ý thức rằng mình cần hoạt động để mà phụng sự. Thời gian cứ trôi như thế cho đến 7 năm. Một hôm trong lúc ngồi nghỉ bên một dòng sông, nhìn dòng nước lặng lẽ trôi, chàng nhận mình thấy đã từ lâu, gần 2 năm nay chàng không dùng đến mê ngộ cảnh. Chàng không dùng Không phải là chàng quên rằng mình có mê ngộ cảnh Mà chỉ vì chàng thấy không thích dùng Chàng nhớ lại trước đây Đã có một thời chàng dùng mê ngộ cảnh một cách miễn cưỡng Chàng nhớ lại những ngày mới xuống núi ấy Chàng đã chiến đấu rất hăng hái Khi thấy nguyên hình những yêu quái xuất hiện trên mê ngộ cảnh Chàng cũng cảm thấy hân quang vô hạn Khi soi thấy trên mê ngộ cảnh hình dáng các bậc hiền nhân Nhưng trong thời gian trước đây Một cái gì khác lạ đã đến trong tâm hồn chàng Đến lúc nào chàng không nhận rõ Chàng đã không thiết tha lắm khi nhìn thấy hình bóng một bậc hiện nhân Mà cũng không giận dữ lắm khi nhìn thấy một bóng hình yêu quái Trong bóng hình yêu quái đó Đôi khi chàng lại nhận ra một vài nét hơi quen thuộc Và lưỡi bảo kiếm đã có thờ ơ Khi có những bóng hình yêu quái xuất hiện trước kính thần Cho đến những ngày gần đây Chàng không dùng mê ngộ cảnh nữa Chiếc kính vẫn nằm trong túi áo chàng Nhưng đã từ lâu không còn được sử dụng Chàng lấy lầm lạ Và đã nói nhiều lần Định quay về hỏi sư phụ Nhưng đã 3 tháng qua Bận biệu những gì không đâu Chàng chưa có thể trở về Mãi cho đến hôm 12 tháng 8 trước đây Đi ngang một rừng mai qua nở Thấy sắc quà trắng như tuyết Lấp lánh dưới ánh trăng thu Nhớ đến những ngày thơ ấu bên rực mai già học tập với chân thầy Chàng mới quyết định trở về Đường về sao chẳng thấy xa quá Bảy ngày trèo non lặng suối mới về tới được chỗ cũ Nhưng đến chân núi thì trời đã tối Trăng cũng vừa lên Và hai cánh cửa tùng cũng đã khép chặt lối mò Chàng đành phải đợi Buổi sáng, người xưa đệ của chàng thế nào cũng phải xuống suối múc nước Và như vậy sẽ mở cửa cho chàng Trăng đã lên tới quá đỉnh đầu Ánh trăng vàng vặt chiếu xuống rừng núi âm u Trời càng về khuya càng lạnh Chàng lại rút kiếm ra nhìn Ánh trăng lại lấp lánh trên lưỡi kiếm Chàng lại tra kiếm vào vỏ Trên mặt chàng thoáng nét ưu tư sầu muộn Chàng đứng dậy Ánh trăng sáng quá Núi rừng vẫn ưu tịch và lạnh lùng Chàng ngồi xuống phiến đá chờ đợi, quảng đời 7 năm qua lại trở về trong trí óc chàng. Chàng dần dần về phía núi xa, ngàn sao lấp lánh linh động hơn, và cuối cùng bắt đầu mờ nhạt. Phương Đông đã nhượng dần ánh sáng mờ mờ, đường diền ngọn núi đã nổi dần trên dần sáng nhạt, bình minh sắp về. Chàng nghe tiếng lá khô xào sạt trên núi, ngưỡng lên. Chàng thấy một bóng người mờ nhạt từ trên núi đi xuống Chắc hẳn là người sư đệ của chàng Trời đang tối quá, chàng nhìn không rõ Chỉ thấy hình bóng Nhưng chắc chắn đó là người sư đệ Bởi vì tay có cầm tịnh bình Chàng đứng dậy, bóng người tiến xuống Và khi đến gần cánh cửa Thì cũng vừa nhận ra được chàng dũng sĩ Đại huynh, sư đệ, đại huynh vậy bao giờ vậy? Ta về lúc trăng vừa mới lên Và phải đợi cả đêm dưới này Sao sư phụ lại cho đóng bít lớn lên như vậy? Người sư đệ miễn cười Đưa nhẹ tay mở cửa Hai cánh cửa tùng Bật ra một cách dễ dàng Bước ra nắm lấy tay chàng Và nhìn chàng tận mặt Đại huynh ở một đêm giữa trời Chắc lạnh lắm xương phụ ước áo thế này mà Thôi để tiểu đệ phủ bớt cho Trước kia đệ thường ở dưới núi Hái rau nhặt củi Và luôn tiện canh chừng người lên núi Lâu lâu mới có một người lên núi Nếu tiểu đệ thấy ai đáng lên hầu sư phụ Thì tiểu đệ cho lên Nếu họ không đáng lên Thì em sẽ lẫn tránh để cho họ lạc đường Sư huynh biết rằng Sư phụ không bao giờ muốn tiếp những người lên núi Với tâm niệm không lành Độ này tiểu đệ bận tập luyện luôn Mà sư phụ cũng bận ngồi tỉnh tòa trong thạch động Nên người dặn cho đệ khép cửa chắn ngang lối lên dưới này Sư phụ có trao phép lạ Khiến cho cửa tự động mở ra khi các bậc hiện nhân đến nhưng khi những kẻ Ph phạm tục lên thì cửa cứ đóng giặt không thể nào vượt qua được nhất là khi kẻ ấy có yêu khí thì đừng mong lên núi chàng Dũng sĩ cao mày nhưng không lẽ ta mà lại là yêu quái sau cửa là đốc chặt gì dân đại huynh sau đây là yêu quái được để cũng quên đi mất là tại sao cửa lại đóng nhưng bây giờ Dù sao thì đại huynh cũng lên núi được rồi kìa mà Vì cửa đã mở Nhưng đại huynh đợi em chút nghe Đại tiêu đệ xuống suối mút nước Rồi cùng lên một thể Hay đại huynh xuống suối với đệ cho vui Cười lên đi Đại huynh giận ngay mà nét mặt trong khó đâm đâm như vậy <cười> Hai anh em cười gian Chàng dũng sĩ đi theo người sư đệ xuống suối Mặt trời vẫn chưa lên Nhưng phương đông đã rạng Hai người đã có thể nhìn rõ mặt nhau. Mặt suối lặng trong, in màu hồng của rạng đông. Bóng hai người đứng song song in hình trên mặt suối. Chàng dũng sĩ trong bộ vỏ phục hiên ngang, lưng đeo trường kiếm. Người sư đệ trong y phục tiểu đồng quà nhã, tay cầm tịnh bình. Hai người cùng nhìn bóng mình in trên mặt nước mỉm cười. Một con bọ nước nhảy, làm mặt nước hồng gận nhẹ, và bóng hai người rung rung theo làn sóng nước gận. Bóng chúng ta trên mặt nước đẹp quá. Nếu bây giờ tiểu đệ múc nước thì sóng dậy và bóng tan mất. Anh em, Đại Vinh, mê ngộ cảnh sư phụ cho Đại Vinh còn giữ được không? Còn đây. Tại sao chúng ta không đem ra chiếu hình chúng ta xem nào? Chẳng nhớ là từ lâu chẳng chưa chiếu mê ngộ cảnh thử trước hình bóng mình. Chẳng lấy kính thần ra, lau bộ giò áo chiếu trên mặt nước. Hai anh em châu đầu vào mặt kính. Nhưng bỗng cả hai người cùng hét lên một tiếng kinh hoàng, khủng khiếp Và tiếp theo đó, chàng dũng sĩ ngã quỵ trên bờ suối bất tỉnh Tiếng thét kinh khủng làm chấn động cả núi rừng quang dài Một con nai đang uống nước phía trên dòng Quảng hốt ngẩn đầu lên nhìn, ngơ ngát kinh sợ Người sư đệ vừa trông thấy trong kính thần Hình bóng của mình đứng bên cạnh hình bóng một con yêu to lớn Với đôi mắt tối sâu như hai miệng giếng không đáy Hai chiếc răng dài quặp sâu vào chiếc cầm vuông, trên một khuôn mặt phám ngoẹt như gà cắt tiết. Người sứ đệ rùng mình duỗi mắt nhìn lại. Trên bờ suối đá xanh, chàng dũng sĩ vẫn nằm ngã lăn bất tỉnh, trên mặt vẫn còn in rõ nét kinh hoàng đau khổ, hiện hình một cách thảm hại trên con người đã từng xông pha lăn lộn 7 năm trong cuộc đời đầy cát bụi. "Phụ chúa, tôi chấm dứt câu chuyện ngang đây." Mà nghĩ rằng chàng dũng sĩ sẽ không còn lên núi được Nhưng sau đó tôi nghĩ có thể thêm vào một đoạn như sau Người sư đệ đến ôm lấy chàng dũng sĩ Và lấy nước suối giả vào mặt chàng Vài phút sau chàng tỉnh dậy Nét mặt vô cùng bi thảm Hình bóng trên mê ngộ cảnh hiện ra bất ngờ quá Và ý thức tự giác trong nháy mắt Đã làm cho chàng ngã quỵ Chàng đã mất hết nghị lực, mất hết sự sống Tứ chi chàng rời rã Chàng không thể đứng dậy được nữa Một chân quỷ xuống cát Người sư đệ dịu dàng nâng chàng ngồi dậy Nét thiểu não và khổ đau còn in rõ trên khuôn mặt chàng Thôi, đại huynh vui lên Chúng ta sẽ lại lên núi Giọng nói của người sư đệ êm như một hơi gió thoảng Nhẹ như một tiếng thì thầm Nhưng chàng lắc đầu thất vọng Chàng không còn muốn sống Đau khổ đã làm chàng thảm não Và tâm hồn chàng vừa bị tàn phá tan thương như mặt đất sau cơn phong vũ điên cuồng Chàng không còn dám có ý tưởng lên núi để nhìn mặt sư phụ. Người sư đệ giúp tóc chàng an ủi. Thầy thương huynh lắm. Không sao đâu, đại huynh sẽ ở mãi bên thầy. Đại huynh sẽ sống bên đệ như những ngày xưa em đẹp cũ. <cười> đệ không ngờ bao nhiêu năm dưới núi đã tàn hại huynh đến như vậy. Và người ta thấy trên con đường mòn treo leo lên núi. Bóng người sư đệ lần bước nhiều chàng Dũng S sĩ trở lên đồng trời vẫn còn chưa sáng hẳn bóng hai người in trên màn xương mỏng nhẹ của núi rừng buổi sáng ti nắng đầu tiên soi rõ dám điệu thiểu não trả trời của chàng Dũng sĩ bên cạnh dám điệu dịu dàng từ quà của người xưa đệ mặt trời đã nhô khỏi đỉnh núi xa